Tracy trở lại New York, nơi rừng đầu tiên của nàng là trụ sở Conrad Morgan và công ty. Morgan đưa Tracy vào phòng làm việc của ông ta, đóng cửa lại, xoa xoa tay và nói Cô bạn thân mến, tôi rất đang lo lắng, tôi đã đợi cô ở St. Louis và... Ông đã không đến St. Louis. Cái gì? Ý cô định nói là gì vậy? Cặp mắt xanh của ông ta nhớn cao Sáng lên tình quái Tôi muốn nói là Ông đã không đi xanh Louis Ông chưa bao giờ có ý định Đón tôi ở đó cả Chắc chắn là không phải thế đâu Cô có chỗ kim cương Và tôi Ông đã cử hai gã đàn ông Đi cướp nó khỏi tay tôi Vẻ lúng túng hiện rõ Trên khuôn mặt Morgan Tôi không hiểu gì cả Lúc đầu, tôi nghĩ là có sự sò dỉ trong tổ chức của ông, nhưng hóa ra không phải vậy, đúng không nào? Chính là ông. Ông đã bảo với tôi rằng ông Đích Thân lo vé tàu cho tôi, bởi vậy ông là kẻ duy nhất biết số ngàn tàu của tôi. Tôi dùng một cái tên khác và đã hóa trang, nhưng người của ông đã biết chính xác nơi phải tìm tôi. Khuôn mặt tròn ngộ nghĩnh của ông ta đẩy lên vẻ ngạc nhiên. Cô đang định nói với tôi rằng có mấy kẻ nào đó đã cướp đoạt số kim cương của cô ư. Tracy mỉm cười. Tôi đang định nói với ông rằng họ đã không làm được điều đó. Lần này thì vẻ ngạc nhiên trên mặt Morgan hoàn toàn thành thực. Cô có trong tay chỗ kim cương? Đúng rồi. Đám tay chân của ông vì quá vội ra sân bay nên đã bỏ chúng lại. Morgan nhìn Tracy soi mói dây lát. Xin lỗi. Ông ta đi qua một cái cửa riêng sang phòng bên, còn Tracy thả mình ngồi xuống đi văng một cách thoải mái. Conrad Morgan mất dạng tới gần 15 phút. Khi trở lại, khuôn mặt ông ta vẫn còn đọng vẻ hốt hoàng. Tôi sợ rằng đã có một sai lầm Một sai lầm lớn Cô là một phụ nữ thông minh, cô Whitney Tôi đã kiếm được 25.000 đô la của cô Ông ta mỉm cười thán phục Chào cho tôi Kim Cường và... 50.000 Xin cô nói lại Tôi đã đánh cắp chúng hai lần Vậy phải là 50.000 đô la, thưa ông Morgan Không được Ông ta nói dứt khoát Cặp mắt tối lại. Tôi e rằng không thể nào đưa cho cô ngân ấy được. Tracy đứng dậy. Hoàn toàn được thôi. Tôi sẽ thử tìm ai đó ở Las Vegas mà người đó cho rằng vậy là phải giá. Nàng bước ra cửa. 50.000 đô la cơ à? Con Brad Morgan hỏi lại. Tracy gật đầu. Chỗ kim cường đó ở đâu? Trong một hộp thư lưu ở Gapen, ngay khi nào ông trao tiền mặt, tiền mặt, và đưa tôi ngồi vào một chiếc taxi, tôi sẽ trao ông chìa khóa. Còn Brad Morgan thở dài vẽ cam chịu. Cô đã ngã giá xong. Cảm ơn ông, Tracy đã vui vẻ, làm ăn với ông thật là dễ chịu. Daniel Cooper đã biết về nội dung cuộc họp sáng hôm đó tại văn phòng của G.D. Rendoi bởi vì ngày hôm trước, tất cả các điều tra viên của công ty đã nhận được một tường trình về vụ trộm diễn ra cách đó một tuần ở ngôi nhà của Louis Bellamy. Daniel Cooper rất ghét chuyện học hành. Ông ta luôn sốt ruột khi phải ngồi nghe những bài nói dài dòng và ngu ngốc. Cooper đến văn phòng của Gigi Renoir muộn tới 45 phút giữa lúc Renoir đang phát biểu. Thật hân hạnh là anh đã ghé đến. Gigi Renoir nói cạnh nói khóe. Không có phản ứng gì đáp lại, chỉ tổ phí lời, Renoir nghĩ bụng. copper không hiểu những lời nói mỉa mai hay bất kỳ thứ gì khác theo chỗ mà Raynoy hiểu mỗi việc làm cách nào để tóm được bọn tội phạm mà thôi. Và ở điểm này thì ông ta buộc phải thừa nhận rằng cha kia là một tài năng thực sự. Ngồi trong phòng của Raynoy là ba điều tra viên cự phách nhất của công ty, David Swift, Robert Schiffer và Jerry Davis. Tất cả các ông đều đã đọc báo cáo về vụ trộm ở nhà Bellamy. Renoy nói Nhưng có điều mà tôi cần nói thêm Louis Bellamy chính là em họ của ông giám đốc cảnh sát Ông ta đang làm ầm lên Thế cảnh sát hiện đang làm gì? Davis hỏi Lần tránh báo chí Không thể trách họ được Đám cảnh sát điều tra như một lũ ngốc Họ đã chuyện trò thực sự với tên trộm Mà họ bắt gặp trong ngôi nhà Và rồi để ả chuồn mất Vậy thì họ phải nhớ đúng nhận dạng của ả Squibb nói Họ chỉ nhớ rõ về cái váy ngủ của ả thôi Raynoy đáp nhanh, vẻ khinh thị Tấm thần của ả đã gây ấn tượng mạnh đến nỗi Đầu óc của họ biến đầu mất cả Thậm chí họ không biết cả màu tóc nữa Ả ta đã đội một thứ mũ giữ tóc gì đó Và mặt thì chét kín kem Họ mô tả đó là một phụ nữ chừng giữa tuổi 20 với bộ mông và cặp vú kỳ diệu. Không có một dấu vết gì hết. Chúng ta không có thông tin gì để làm cơ sở. Không gì cả. Lúc này, Daniel Cooper mới lên tiếng. Có, chúng ta có. Tất cả quay sang nhìn ông ta với nhiều mức độ khó chịu khác nhau. Anh đang nói về cái gì vậy? Renoy hỏi. Tôi biết cô ta là ai. Từ hôm trước khi đọc bản tường trình, Cooper quyết định phải xem xét ngôi nhà của bà Bellamy vì đó là bước đi logic đầu tiên. Đối với Daniel, logic là trật tự mà Chúa đã sắp đặt là giải pháp cơ sở của mọi vấn đề và để đạt tới sự logic, người ta luôn phải bắt đầu từ đầu. Cooper đã lái xe chạy quanh tới khu dinh thự của Bellamy trên đảo dài. Nhìn ngó một chút, vẫn không ra khỏi xe. Quay đầu và chạy tới Manhattan. Ông ta đã biết được tất cả những gì muốn biết. Ngôi nhà hoàn toàn biệt lập và không có thứ phương tiện giao thông công cộng nào ở gần đó. Điều đó có nghĩa là tên trộm chỉ có thể tới ngôi nhà bằng xe riêng. Ông ta đang giải thích cho mấy người có mặt trong văn phòng của Renoi. Bởi vì không muốn sử dụng chiếc xe của mình vì sợ bị phát hiện, phương tiện mà cô ta dùng trên thực tế hoặc là đồ bị đánh cắp hoặc là đồ đi thuê. Trước tiên, tôi quyết định tìm hiểu ở các hãng cho thuê xe đã. Tôi giả định rằng cô ta thuê xe ở Manhattan, nơi dễ che giấu vết tích nhất. Jerry Davis không đồng tình. Anh lại đùa rồi copper. Mỗi ngày ở Man phải có tới hàng ngàn chiếc xe được cho thuê. Cộp bờ phớt lờ lời cắt ngànng đó. Tất cả các giao dịch thuê mướn xe đều được đưa vào máy tính, Người phụ nữ mà chúng ta đang đề cập tới đã tới hàng budget ở số 61 trên đường 23 Tây lúc 20 giờ hôm xảy ra vụ trộm để thuê một chiếc Chevy Caprice và trả lại vào lúc 2 giờ sáng. Làm sao anh biết đó chính là chiếc xe mà ả đã sử dụng vào vụ trộm? Renoi hỏi một cách hoài nghi. Cooper bắt đầu bực mình với câu hỏi ngu ngốc này. Tôi kiểm tra công tơ mét Từ Manhattan tới dinh thự của Lucy Bellamy Là 32 dặm Và 32 dặm trở về Con số này hoàn toàn khớp Với chỉ số trên đồng hồ đo Của chiếc Caprice Chiếc xe được thuê với cái tên Ellen Branch Một cái tên giả Travis Squibb đoán Đúng vậy Tên thật của cô ta là Tracy Whitney Cả mấy người nhìn chầm chầm vào mặt ông ta Làm thế quái nào mà anh biết được điều đó Schieffer căn vận Cô ta đã đưa tên và địa chỉ giả Nhưng còn phải ký giao kèo thuê xe Tôi mang văn bản này qua bên kỹ thuật của cảnh sát Để họ kiểm tra dấu tay Những dấu tay trên đó là của Tracy Whitney Cô ta đã có thời gian nằm trong nhà tù Dành cho phụ nữ nam Louisiana Nếu các ông còn nhớ thì biết rằng tôi đã nói chuyện với cô ta cách đây một năm về vụ mất cắt bức Renault. Tôi nhớ. Renault gật cù. Khi đó anh đã nói rằng cô ta vô tội. Khi đó thì đúng là như vậy. Nhưng bây giờ thì không còn vô tội nữa. Cô ta đã làm vụ trộm ở nhà Bellamy. Thằng trà khốn kiếp đã mỏ ra và hắn ta đã làm cho nó trở nên đơn giản. Reynolds phải cố để khỏi tỏ ra ghen tị Thật là, thật là một công việc hữu hiệu Cooper, sự hữu hiệu Chúng ta sẽ ghim ả lại Chúng ta sẽ báo cho cảnh sát tóm lễ ả và... Trên tội chứng gì? Cooper bình thản nói Tội thuê xe ả? Cảnh sát không nhận diện được cô ta Và cũng không có một tí tẹo chứng cứ gì Để chống lại cô ta cả Vậy chúng ta sẽ phải làm gì? Schiffer hỏi Để à bỏ đi thản nhiên như vậy sao? Lần này thì đúng là như thế Copper trả lời Nhưng giờ thì tôi biết rõ rồi Cô ta còn dính vào một vụ khác Và khi đó tôi sẽ tóm cô ta Sau cùng thì cuộc họp đã kết thúc Copper muốn tắm lắm rồi Ông ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen Và ghi rất cẩn thận J.C. Whitney Đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới J.C. quyết định Nhưng sống thế nào đây? Mình đã từ một nạn nhân thành mộ gì nhỉ? Một kẻ trộm cắp Đúng vậy Nàng nghĩ về Joe Romano Anthony Osati Perry Pope Và thẩm phán Henry Lawrence Không Mình chỉ là một kẻ báo thù Vậy thôi hoặc giả là một kẻ phiêu lưu. Nàng đã vượt mặt cảnh sát, hai kẻ lừa gạt chuyên nghiệp và một lão chủ kim hoàn lá mặt lá trái. Nàng nghĩ về Ernestine với Ami và cảm thấy dày dứt. Rồi vì một sự thôi thúc từ đáy lòng, Chelsea đi tới cửa hàng Strad và mua một bộ đồ chơi gồm nguyên một nhà hát kịch bằng búp bê với khoảng nửa tá nhân vật, gửi cho Ami bằng đường bưu điện. Tấm thiệp đính kèm dòng chữ Một vài người bạn mới cho cháu Nhớ cháu nhiều Thân ái Tracy Tiếp đó Nàng tới một cửa hàng bán đồ ra Lồng thú ở đại lộ Madison Và mua một cái khăn quàng Bằng lông cáo xanh Cho Ernestine Và gửi bưu điện Cùng với một ngân phiếu 200 đô la Tấm bưu tiếp đính kèm Ghi một dòng đơn giản Cảm ơn Ernestine Tracy Nợ nần giờ trả xong, Trình suy nghĩ và đó là một cảm giác thanh thản. Từ nay nàng hoàn toàn tự do, đi đâu, làm gì tùy thích. Nàng đã chào mừng sự độc lập của mình bằng việc thuê một căn hộ hạng nhất trong khách sạn Hensley Palace. Từ phòng khách của căn hộ trên tầng thứ 47 này, nàng có thể nhìn xuống nhà thờ lớn mang tên Thánh Patrick và thấy cả cây cầu mang tên George Washington ở đằng xa. Chỉ cách đó vài dặm, theo một hướng khác, là cái nơi khủng khiếp mà nàng đã ở thời gian qua. Không bao giờ nữa, Tracy nhủ thầm. Nàng mở chai sâm panh mà bộ phận quản lý gửi tặng, rồi ngồi nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Ngắm mặt trời lặn trên những tòa nhà trọc trời của Manhattan Cho tới lúc trăng lên thì Tracy cũng đã có quyết định trong đầu Sẽ đi London Nàng đã sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống có thể mang lại Mình đã hoàn thành nghĩa vụ suy nghĩ mình xứng đáng được hưởng một chút hạnh phúc nào đó